Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Như là lư Nghe bạn nói vậy Lai Lâm cảm thấy lòng mình thật hổ thẹn Anh khẽ cúi đầu Như để ghi nhớ những lời dạy ấy Rồi quay sang phía kiểu Vì anh nói Cổ bị thấy trong người đỡ hơn chưa Cảm ơn anh Em thấy khá hơn nhiều rồi Vậy chúng ta bắt đầu xuống núi nhé Vâng Mọi việc xin nghe theo anh Nhưng trước hết cậu phải ăn một chút gì đó chứ. Vũ Linh nói rồi cô tiến lại gần Kiều Vy và đưa cho cô một chút đồ ăn ngọt. Vì khẽ mỉm cười, cô gật đầu cảm ơn Vũ Linh. Phía Vũ Linh cũng đáp lại cô bằng một ánh mắt đầy thân thương trầm ấm. Cả nhóm 9 người bắt đầu xuống núi. Không biết là trong lòng họ lúc này ai là người đang vui mừng nhất. Người vui nhất thì hãnh còn là ẩn số. Còn người buồn nhất thì đã quá rõ, đó là Kiều Vi. Hình bóng thằng bé Vọng Xuyên cứ luôn ẩn hiện trong đầu cô không dứt. nó đến với cô cũng thật tình cờ. Nơi cánh cửa của hai chữ Vọng Xuyên ấy đã ám ảnh cô không biết bao nhiêu ngày tháng. Vậy mà chỉ vô tình cô đã may mắn giải tỏa được sự khúc mắc đó trong bộ não của mình. Vọng Xuyên chính là tên của vị thiếu chủ nhỏ tuổi năm xưa gia tộc nhà họ thậ những chiếc xe máy vẫn đang được dựng dưới chân núi để cho họ quay trở lại Nhịp gió du dương đã đưa bầu trời trách sangầy xế tả đám người vừa xuống đến trần núi thì cũng là lúc không gian đang thầy áo cả một vùng mênh mông đều rực lên màu màu đỏ bởiánh Ho hoàng hôn đang biến gì ở cuối Trần trời xa xăm Về đến nhà, bước vào căn phòng nhỏ bé của mình, kiểu vì là đang bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp thân quen. Còn nhóm bạn, sau khi đã dành cho cô những lời an ủi động viên, thì mọi người cũng đều ra vẻ hết. Giờ chỉ còn lại mình cô trong sứ sở của riêng mình. Lấy mảnh đồng được cất trong chiếc túi áo gió ra, vi nhẹ nhàng để lên bàn, rồi cô lấy tiếp hai mảnh còn lại ghép vào nhau. Cho chung khớp lại. Vân, kỳ, tử. Khẽ đọc lầm nhầm, rồi kiểu vi thở dài nguế tiếc. Cô đã để tuột khỏi tay mình mảnh đồng của tiên phiêu ở buổi đêm bên hồ phiêu lẹ. Để rồi giờ đây, nhìn vào cái hiện vật chấp nối đang bị khuyết đi mở góc. Quả thực lòng cô cảm thấy bất an. Là ai? Hỏi để lấy cái mảnh đồng ấy đi chứ. Kiều Vi liên tục thắc mắc về chuyện đó. Rõ ràng là có một người nào khác đang ngầm tranh chấp với cô. Chỉ có điều người đó là ai thì cô lại đang hoàn toàn còn mò ngò. Nhẹ buông mình xuống chiếc giường nhỏ ấm áp. Kiều Vi lại nhớ đến vòng xuyên. Một thằng bé xa lạ. Vậy mà lại chính là người hàng xóm của mình. Không ngờ dòng đời lại có những cuộc kỳ ngộ thú vị đến như vậy. Nghĩ đến đây, Kiều Vy nhớ đến cái khoảnh khắc mà thằng bé nói ra hai cái tiền hoàn toàn xa lạ. Đó là Vọng chân và Trịnh Ngạc Nhân. Vọng chân liệu có phải là người thiếu nữ duy nhất trong gia tộc họ thẩm năm xưa còn sống sót, nhưng đã đột nhiên biến mất vào thời điểm ấy hay không? Còn Trịnh Ngạc Nhân, người bạn này của Vọng chân có quan hệ gì với những thế lực mà mị ấy? sao cô ta lại biết được về lời nguyện và bốn người thiếu nữ mặc áo đỏ kia? Nguyện Châu Giang, Thuôn Dĩ Hà Sao chưa bao giờ mình nghe đến những cái đỉa danh này? Những dòng suy nghĩ lan man như vậy cứ từ nơi đâu nhẹ nhàng tràn đến làm cho bị ngủ thiếp đi lúc nào mà cũng không hề hay. Hàng chiều con người đang chìm sâu vào trong giấc ngủ Hàng ngàn cỏ cây vẫn đang say xưa tận hưởng những điều tinh túy nhất mà thiên nhiên đang bàn tặng cho muôn loại. Đêm đèn yên áng như đang muốn uống cạn tất cả niềm vui còn sót lại của buổi ban chiều. Những tia sáng sắc nhọn từ một vài vì sao xa xôi như chiếu thẳng xuống hai bóng người đàn ông ăn vận lộn tồn đang cất bước ra khỏi khuôn viên vùng đông ngạo và lăng lẽ tiến thẳng Nghe truyện nhất tại doctruyenaudio.net